Trung đoàn trưởng Phong dặn dò em trai: Lần như sau này không còn cách nào khác nữa, thì hãy đi tìm Mộ Kim Việu Úy hỗ trợ. Thường có câu: 72 nghề, Mộ Kim đứng đầu, chỉ có bí thuật Mộ Kim mới phá giải được Mộ cổ địa tiền. Tôn Học Vũ nghe vậy, lại càng cảm thấy khó khăn. Hồi nhỏ ông ta từng nghe cha mình nói, trong các cao thủ đầu đống có bản lĩnh chân thực trên đời. Từ xã ta chỉ có 3 chi mạch phát kỳ Mộ Ban Sơn, Xã Lĩnh. Nhóm cường đạo xã Lĩnh trên thượng Thăng Sơn sớm đã tan rã từ trước giải phóng. Đám đạo nhân Ban Sơn dường như cũng không còn truyền nhân. Toàn bộ đều đã mai danh ẩn tích nhiều năm rồi. Mộ Kim hiểu ý, là chả nguyên của nghề đấu đấu. Chắc hẳn bản lĩnh rất cao cường Nhưng vào thời Minh Triều Đình đã hủy mất tín vật ấn phù của bọn họ Nếu truy tận căn quyền Nhà họ phong bọn họ Phải chịu trách nhiệm về việc này Tuy đã cách mấy trăm năm Xong e rằng Cũng khó thoát khỏi can hệ Tới sự việc nằm xưa Trung đoàn trưởng phong nói Sự tích về Đại Minh Quan Sơn thai bảo cực kỳ bí mật Người ngoài xưa nay chưa từng biết đến. Những mô kim hiểu ý còn lại, chắc chắn cũng không biết những chuyện xưa cũ ấy. Và lại, từ xưa mô kim hiểu ý, đã có tác phòng tế thế tiêu đời. Chỉ cần tìm được bọn họ, nói rõ nguồn cơn, chắc chắn bọn họ sẽ ra tay tương trả. Tôn học vũ vẫn cảm thấy lực bất tỏng tâm. Mặc dù có truyền thuyết nói, cuối thời thanh, Vẫn còn một vị mô kim hiểu ý Vì ông ta một mình Đeo ba chiếc bùa mô kim Nên còn được gọi là Trương Tam Gia Trương Tam Liên Tử Nhưng giờ là năm nào tháng nào rồi Từ đó đến nay Vật đổi sao rời Thay chiều đổi đại Thiên hạ đã xảy ra bao nhiêu biến cố Nghiêng trời lệch đất Ai biết được bùa mô kim Còn có chuyển nhân hay không Bất luận thế nào kể cả chương tam gia năm đó có truyền lại bùa Mộ Kim và tầm long thật chẳng nữa thì chẳng qua cũng chỉ truyền được cho hai ba người mà thôi. Hành vi của Mộ Kim Việu Úy sở này đều cực kỳ bí mật, biển người mênh mông giờ ai biết được đám mô Kim Việu Úy kia phiêu bạt về nơi nào. Chỉ còn lại một mình ông ta câu đọc lẻ loi, ông ta biết đi đâu? tìm cho được bọn họ bây giờ. Chúng đoàn trưởng thấy em trai mình quá kém cỏi, lời nói hành động đều sợ trước e sau, biết rằng con người này khó lòng gánh vác được trách nhiệm nặng nề, song ông ta cũng chẳng có cách gì hơn. Từ khi địa tiên Phong xoay cổ rất người vào núi, nhà họ Phong đã không còn sự huy hoàng hiển hách xưa. Tuy rằng ngày nay khoa học phát triển, nhưng ông ta vẫn cực kỳ tin tưởng vào chuyện thi tiên trong di huấn của tổ tiên. Trung đoàn Trưởng cho rằng, phong sai cổ tu luyện yêu pháp trong núi, có trời mới biết đã được kết quả gì. Vạn Nhật đúng như lời kẻ này từng nói trước khi vào mộ, sau này sẽ trở lại thế gian độ hóa chúng sinh. Như vậy, chắc chắn sẽ lại hại chết bao nhiêu người vô tội nữa. Bảy thế Trung đoàn trưởng Phong càng hạ quyết tâm Chuyện của nhà họ Phong Phải do người nhà họ Phong tự đi giải quyết Thêm nữa Ông ta có ở lại nông trường cải tạo lao động Công chỉ có con đường chết Chỉ bằng bỏ trốn về Vũ Sơn Có chết thì chết ở hẻm núi Quan Tài Nơi quê nhà còn hơn Biết đầu Liều chết xông vào mộ cổ địa tiên Lại kết liễu được Nghiệp chứng bà nhà họ Phong tạo ra Từ những năm cuối minh đầu thành ấy Và lại Trung đoàn trưởng phong cũng biết Kiểu từ kinh lăng giáp Trong hẻm núi quan tài Mười hai năm mới mở ra một lần Bấm đốt ngón tay tính toán Thời gian còn lại không nhiều Ông ta đành dằn lòng Lấy cán thuộng đánh ngất Tôn học vũ Để em trai khỏi bị liên lụy Rồi nhân lúc tối trời bỏ trốn vào sâu núi Chạy một mạch Không quay đầu lại Việc này khiến Tôn Học Vũ bị kích động mạnh Theo lời dạy của anh trai Từ đó trở đi Lão lại càng chậm mặc ít nói Chỉ sợ nói nhiều sai nhiều Cùng rất ít tiếp xúc với người ngoài Vì sự việc đúng như dự đoán của Trung đoàn Trường Phong Trong những năm ấy Nếu bị người ta bới móc ra chuyện tổ tiên từng là địa chủ Chủ mỏ và trộm mộ Bảo Hoàng Thì dẫu không chết cũng bị lột mất một lớp già Lại thêm tính chất công việc của Tôn Học Vũ Cũng cực kỳ khô khan đơn điệu Dần dần khiến Lão Tà Trở thành một người cô độc lầm lì Thường xuyên phải chịu bài xích của những người xung quanh Chỉ có giáo sư Trần kiểu nhân Còn có thể coi như một người bạn Nhưng ngay cả bạn bè như giáo sư Trần Lão Tà cũng tuyệt đối Không dốc lòng dốc giả Giải bày tâm sự Sau khi cách mạng văn hóa kết thúc Tuy rằng vấn đề của Tônn học Vũ tương đối phức tạp tổ chức vẫn chưa đưa ra kết luận nhưng lao tà vẫn tạm thời được khôi phục công tác bao năm chưa gặp lại anh trai và con khỉ Ba Sơn kia trong lòng lao ta thường canh cánh chuyện này cuối cùng không tìm được cơ hội một mình tiến vào hẻm núi quan tài cả đời laotà chưa bao giờ trở về quê hương bản quán, Nhưng tuyến đường và địa hình ở đây Đã được lưu truyền từ đời này sang đời khác trong gia đình Lao tà cũng biết được đến 89 9 phần Bây giờ cổ trấn Thanh Khê đã bị bỏ hoang Lao tà gặp đường con khỉ Ba Sơn ấy Trong thị trấn Hoàng Vù không một bóng người Rồi được nó dẫn vào hẻm núi Quan Tài Đến chỗ di thể của Trung đoàn Trường Phong Trường Lục Chết Trung đoàn Trưởng Phong để lại một bức di thư cho Tôn Học Vũ. Bên trong ghi chép lại tỉ mỉ những gì ông ta trải qua sau khi bỏ trốn khỏi quả viên cầu. Trung đoàn Trưởng Phong bỏ trốn về quê cũ ở trấn Thành Khê. Vừa đúng lúc công trình xây dựng hầm phòng không Thành Khê đi vào giai đoạn cuối cùng. Bấy giờ công nhân thi công đã xây xong đường hầm chính dưới lòng cổ trấn, xuyên đến hẻm núi Quan Tài. Đồng thời đào được một đống người đá trong mỏ muối khoáng cổ và vận chuyển một phần đến trụ sở chỉ huy thi công trong thị trấn. Các nhân công thi công thời đó không hề có khái niệm về hai chữ văn vật, chỉ cảm thấy những bức tượng đá hình dáng xấu xí dư tàn được chôn trong núi này có phần kỳ lạ. Đề báo cáo lên trên, xin ý kiến chỉ đạo để xử lý. Trung đoàn trưởng nghe được tin ấy, tự biết phần này không xong rồi. Vội vàng rất theo con khỉ ba sơn, giả thần giả quỷ trong thị trấn, làm nhiễu loạn sự chú ý của đám công nhân thi công. Cùng mày, khi ấy vì độ kiên cố của hầm phòng không thanh kê không phù hợp tiêu chuẩn, cấp trên đã cho đình chỉ thi công rớt chừng. Toàn bộ nhân viên thi công đều rút lui, chỉ còn lại một thị trấn cổ trống không, chẳng ai để ý đến những cổ vật quanh hẻm núi quan tài nữa. Bây giờ ông ta mới thở phào nhẹ nhõm. Trung đoàn trưởng Phong nửa đời lăn lộn giữa nơi môi tên hòn đàn, đảm lược và kiến thức đều hơn xa người thường. Ông ta dẫn theo đồng bọn duy nhất là con khỉ Ba Sơn tiến vào hẻm núi Quan Tài, nhưng lại phát hiện mình không thể mở được khóa cổ cung Ly Hồ. Bản lĩnh tổ tiên ông ta không học hết, bây giờ mới biết sự lợi hại của điệt tiên. Đồng thời nhận ra lúc trước Mình đã suy nghĩ quá đơn giản Nhất thời nộ hòa công tâm vết thường cũ tái phát Trung đoàn trưởng phong biết Thời gian của mình không còn bao lâu nữa Đoán rằng sau này Tuần học phủ có khả năng Sẽ vào núi tìm kiếm Bèn để lại tuyệt bút dặn dò Trước lục lầm trùng Trung đoàn trưởng phong đột nhiên Nhớ ra một chuyện Năm xưa khi còn ở vùng đông bắc Lục Trừa bất hòa với bọn Dương Nhị Đàn. Tứ nghe bọn họ nói quân Quảng đồng muốn tìm một món vật trong đối. Đây là một món đồ vật phong thủy được chôn trong bảo huyệt Miên Long gì đó. Có điều cụ thể là vật gì thì không rõ lắm, chỉ loáng thoáng nghe được tình hình là gỡ xuống từ một tấm gương cổ. Ngoài ra không còn thông tin gì khác. Việc gương cổ có thể khắc tà trấn thi đã có truyền thống mấy nghìn năm ở Trung Quốc. Vì vậy trong gi thư, trung đoàn trưởng dặn dò Học Vũ, với năng lực của cậu, muốn vào mộ cổ đối phó với thị tiền, ăn chỉ có đi mà không có về. Cậu không những phải nghĩ cách phá giải khóa cự công ly hồ, mà còn phải nghĩ đến bản đồ đường đi giấu trong địa cung của mộ cổ Âu Dương Vương. Tấm bản đồ này được giấu trong đống quan tài chật nửa núi cùng vô số bản đồ giả khác. Nếu không hiểu kiểu cung bắt quái, thì dẫu có ở ngay trước mắt, cũng không biết đâu mới là bản đồ thật. Cậu làm công tác khảo cổ, nếu có cơ duyên tìm được mấy tấm gương cổ truyền đời, mang theo những thứ này vào một cổ địa tiên, hẳn sẽ nắm thêm mấy phần chắc thắng. Ở cuối bức dì thư, Trung đoàn trường phong thu nhận đời này, Mình có lỗi với người em ruột Tôn Học Vũ Còn dặn đi dặn lại Dẫu có tàn xương nắt thịt Cũng phải hoàn thành chuyện tổ tiên giả phó Bằng không đừng thu nhặt xương cốt mai táng cho anh và cha làm gì Tôn Học Vũ ôm đầu khóc to một trận Giấu di thư và di vật của anh trai vào người Sau khi trở về Lại tiếp tục mai danh ẩn tích Trong những di vật ấy Có rất nhiều pháp thuật của tổ tiên nhà họ Phong truyền lại, còn có cả phép chướng nhãn, người giấy, ngựa đốt hương tạo ảo giác, nhưng không vào trong mộ cổ. Nhìn thấy bức họa thời đường thì không hiểu nghiệm, vì vậy lão ta cũng không biết thuật này là thật hay giả. Ngoài ra, tổ tiên Phong Soái kỳ của lão ta cũng từng tham gia xây dựng mộ cổ địa tiên. Biết được một số nội tình bên trong, đã để lại cho con cháu vài ghi chép có liên quan. Dù truyền đến thời Tôn Học Vũ, chỉ còn vài điều vụn vặt rời rạc. Xong lão tà, biết được một số chuyện trong bộ cổ Ô Dương Vương. Chẳng hạn như, ở đâu có Bích Hòa bóc từ yêu lăng đời đường. Cần tìm bản đồ dấu trong bộ đạo nào. Sau đó thì chui vào cái hang khai thác muối nào để ra ngoài. Dỡ theo bản đồ có thể tiến vào mộ cổ điện tiên, vân vân Trong đầu láo ta đã vạch ra được những đường nét đại khái của kế hoạch. Nhưng với sở học của láo ta, muốn phá giải quan sơn chỉ mề phú, từng bước lần dò theo những ám thị khó hiểu ấy, để tìm được sinh môn thì vô cùng khó khăn. Có điều, tôn học vũ tâm cờ sâu sắc, lại có nghị lực và lòng nhẫn nại Lợi dụng công việc của mình là ta ngày đêm nghiên cứu quẻ cổ Chu Thiên để sau này vào mộ cổ có thể phát giải những câu đố bên trong, đồng thời đi khắp nơi tìm kiếm, gương cổ trấn thi và một kìm hiệu ý có bùa mô kìm. Hy vọng trong những năm còn sống có thể kết thúc món nợ cũ này, giúp cho linh hồn cha và anh trai trên trời được an nghỉ. Trong ngôi miếu tốită lạnhnh léo câu chuyện của tôn Ki kiểu gia làm mấy người chúng tôi há hóc miệng về kinh ngạc Dẫu đầu óc tôi có thêm ba vạn 6.000 ý nghĩ nữa cô không thể đoán được chân tướng của sự việc hóa ra là như vậy ngày láo ta kể xong tôi đã không còn nghi ngờ gì nữa bởi một số chi tiết bên trong đều thuộc loại cực kỳ bí mật tuyệt đối Không phải những lời dối trá Có thể tùy tiện bị đặt ra được Tôi hỏi tôn kiểu già Nói vậy ngay từ đầu Ông đã để Mắt đến một kim hiệu ý chúng tôi rồi Có thể cho tôi biết Bắt đầu từ khi nào không Tôn kiểu già nói Từ lúc gặp nhau lần đầu Ở thiểm tây Cậu và Giang Vàng cho tôi xem Dấu ấn phía sau gáy Bây giờ cậu phanh cổ áo già Tôi vừa liếc Điện trông thấy bùa mô kim đeo trên cổ cậu Tôi thầm kêu một tiếng oan uổng Lúc ấy bùa mô kim của tôi Vẫn là đồ giả của răng vàng đưa cho Về sau tiền béo mới tìm được bùa thật Trong đống xác khô ở động lòng lĩnh Không ngờ người đeo vô tâm Người nhìn có ý Thì già từ lúc đó Chúng tôi đã bị tôn kiểu ra để mắt đến rồi Chắc chắn lao tà Đã âm thầm tinh kế với chúng tôi từ lâu Vậy mà tôi vẫn bổ mở Còn tự cho rằng Mình luôn đã bắt xu thế phát triển mới nhất Của đấu tranh dài cấp Quả này Đúng là thất bại triệt để Bị người đem bán Lại còn trả tiền cho người ta nữa tôi kiểu già nói Bây giờ tôi thích cậu và răng vàng Chẳng có đầu óc gì Chẳng khác nào bọn con buôn hàng bét Đánh hàng ở Phan Gia Viên Cũng không tin các cậu có thể hiểu được Bí thuật mô kim Về sau nghe cậu nói Dẫn nhóm thám hiểm của Lão Trần Tiến vào sa mạc Tìm được thành cổ tinh tuyệt Tôi mới nhìn cậu bằng con mắt khác Nhưng Tôi vẫn muốn thử bản lĩnh của các cậu Vậy là lần gặp mặt thứ hai Tôi đã cho các cậu một số đầu mối Về mộ hiến vương Ở Vân Nam Ngay từ đây Tôi lại càng thêm phấn nộ Nhớ lại tình huống lần đầu tiên Nghe giáo sư Tôn nhắc tới bà chữ Mộ Hiến Vương Trong tiệm quan tài Ở Thạch Bí Điếm, tiệm Tây Nếu không phải nghe được Lời trùng thuận và mộ Hiến Vương Từ miệng lão tà Khi ấy tôi và sơ lây dường Cũng không quyết định đi núi Giả Long Ở Vân Nam Tôn kiểu già này Tầm cờ sâu sắc khôn lượng Quả không hổ Là hậu nhân của quản sờn Thái Bảo Tôn kiểu Gia lại tiếp lời Đời này tôi sống mệt mỏi quá rồi Giờ đã vào mộ cổ địa tiên Tôi cũng không còn gì phải giấu diếm nữa Nói hết cho các cậu biết luôn Sau này tôi là lượt có được long phù bằng đồng xanh Lại biết nơi hạ lạc của gương cổ quy khư Liền bịa chuyện với giáo sư Trần Để các cậu đi Nam Hải vớt thành đầu Đông Kiểu Gia nói với chúng tôi, sau khi lão ta lấy được tấm gương cổ bằng đồng xanh ấy, liền nhảy ra ý quay lại hẻm núi Quan Tài ở Vũ Sơn, nhưng muốn mời Mộ Kim Hiểu Úy đi cùng, chỉ sợ không phải chuyện dễ dàng. Lão ta lo nhất là nếu nói hết toàn bộ bài Quan Sơn chỉ mê phú, đồng thời lộ ra chuyện mình, dấu diếm thân phận và lở gạt gương cổ, hai gã Mộ Kim Hiểu Úy Hồ Bát Nhất và tiền Béo Nhìn lời nói tác phong đã biết ngày Là hạng đầu cơ trục lợi này Chắc hẳn sẽ không thèm Để tâm đến đạo đức nghề nghiệp gì nữa Mà lập tức bỏ rời Lao Tà Chạy thẳng đến mộ cổ địa tiên Đảo Minh Khí phát tài to rồi Vì vậy tôn kiểu già Mới vắt óc nghĩ cách Qua giáo sư Trần Lao ta lại biết được giờ chúng tôi Đang tìm kiếm Kim đơn ngừng kết trong sắc cổ. Nếu viện dẫn kinh điển ra, Thì tên khoa học của thứ này, Chính là đơn đỉnh của người chết. Vậy là, Lâm ta liền làm tới, Giờ khổ nhục kế, Tự biên một quyền sổ ghi chép công việc, Bên trong tựa như vô tình, Tựa như cố ý, Tiết lộ việc trong bộ cổ địa tên có đơn đỉnh, Đồng thời ghi cả việc mình giấu trời qua biển lừa, Lấy gương cổ quy khư vào đó nhưng lại đặc biệt nhấn mảh tác dụng chiêm bốc Phương vị mộ cổ của tấm gương cổ Vì vậy chúng tôi đi hèm lút quan tài ở V Sơn sẽ không thể không mang theo nó. Sau đó T tô ra bám theo chúng tôi giả bộ đánh rơi quân sổ ghi chép công việc ở bảo tàng tự nhiên Thi Tân Nhưng đến ngày hôm sau La mới sức nhớ ra mình tính toán cẩn mật trăm đường, Mạch Lai bỏ qua một chuyến, không tính toán ngày tháng, vẫn còn hơn nửa năm nữa, mới đến ngày cử tử kinh lăng giáp mở ra sinh môn. Đành vài giờ thổ đoạn, để lộ một đoạn quan sơn chỉ mê phú, giữa chân cả bọn, kéo dài thời gian thèm đợ nạp nữa. Lại dụng khoảng thời gian này, Tôn Kiều gia lại tìm cơ hội, một mình lẻ lút trở lại hẻm núi Quan Tài, bí mật sắp xếp mọi việc kể cả di thư của anh trai cũng đổi thành một bức thư giả. Đồng thời tìm được con khỉ ba sơn bảy lầu này vẫn lảng vảng xung quanh bảo vệ cái xác. Cửa tay một chân dặn dò nó một số việc. Con khỉ ba sơn ấy cực kỳ thông minh lại đã sống nhiều năm nên cũng hiểu được bảy tám phần ý tứ của Tôn Kiều già. Cuối cùng Tôn Kiều già mới giả bộ vội vã từ bên ngoài trở về. Dẫn chúng tôi xuất phát vào hẻm đối. Đối lão ta đầy bụng cơm miu, nhưng vì rất hiếm khi giao tiếp với người ngoài, nên cũng không giỏi ngụy trang che giấu. Có lúc chỉ cần giả bộ bốn phần là đủ, lão ta lại cứ giả bộ đủ 12 phần, dẫn dụ cả bọn tiết lộ Quan Sơn chỉ mê phú một cách đứt quãng. Nhưng nội dung từ đoạn muốn đến địa tiên hãy tìm ô dương trở đi, quá là do lão ta tự bịa ra. Hồng đề phòng chúng tôi bỏ lão lại một mình Thường có câu Người tính trăm tính ngàn Ông trời chỉ tính có một Nhưng người tính không bằng trời tính Tôn kiểu ra nằm mơ cũng không ngờ Nửa đường lại mọc thêm ra một thành viên Cũng chính là út Truyền nhân của Phong Hoa Sơn Am hiểu các loại vũ khí cơ quan Ngót nghề gần như thất truyền này Đến cả mô kim hiểu ý cũng không nắm được có thể mở khóa kiểu công ly hổ dễ như trở bàn tay. Ngoài ra, còn có mấy việc từ trước đã tính toán cẩn thận, xong lại xảy ra sai sót, trục lấy vô số chuyện kinh hoàng. Về sau lại mới cảm thấy mình quả thực rất may mắn. Đây thì tiến vào mộ cổ Ô Dương Vương, trong thốc đảo trước cửa mộ, vốn không có cơ quan vũ hầu tẩm binh đồ. Về năm xưa dòng nước ngầm Dưới lòng đất dừng lên Rút xuống bất định nên cuối cùng Quốc không xây thành Chẳng quà chỉ có cái vỏ bên ngoài mà thôi Lúc ghép bản đầu trong bộ đạo này Tông kiểu ra đã định Sau khi lấy được tấm bản đầu thật Sẽ bỏ lại chúng tôi nên ngầm ngầm phát tín hiệu Cho con khỉ ba sơn Bảo nó Đập sẵn trong bộ đảo tiếp ứng Nhân lúc tôi và tuyển béo Không đề phòng Đô thương gọi tiền Định dùng yêu thuật nỗ tiên Giữa chân chúng tôi hỏng thoát thần Tôn kiểu ra thở dài bảo tôi Tôi biết các cậu đã bắt đầu nghi ngờ rồi Vậy nên mới có ý lấy bản đồ xong là bỏ đi luôn Không ngờ hồ bát nhất cậu Quá tình mình Đám con buôn đầu cơ trục lời các cậu Quả nhiên rất lắm biểu mồ Lại đoán đường từ trước Lấy bản đồ giả ra gạt tôi Giờ thì hay rồi Các cầu các cậu muốn chạy cũng không thoát được nữa. Kiều tử kinh lăng giáp trong núi này sắp đóng lại. Phải chờ 12 năm sau sinh môn mới mở ra lần nữa cơ. Tôi thở ở nói. Ông đừng có giả dẫm nữa. Chỉ cần tôn kiểu gia ông dám vào. Tôi đây có gì mà không dám chứ. Cùng lắm thì 12 năm sau cả bọn cũng đi ra thôi. Tôn kiểu già không trực tiếp trả lời tôi. Bà hỏi Sơ Lê Dương xem mấy giờ rồi Sơ Lê Dương nhìn đồng hồ đáp Đúng 20 phút nữa Thì đến 12 giờ đêm Tôn Kiều già nói Chúng ta vào đây Đã tốn khá nhiều thời gian Nếu đi vòng trở già Tuyệt đối không dưới 2-3 tiếng đồng hồ Qua 12 giờ đêm Kiều tử kinh làng giáp Sẽ xuất hiện Các cậu là mô kim hiểu ý Hẳn có biết thứ này Lợi hại chừng nào Mẫu lăng của hán vũ đế nằm xưa Công dùng nó để bảo vệ Lục nghĩa quân xích mì Phá lăng đắt tử thương vô số Mấy chục vạn người Phải tốn nửa tháng mới phá được Kiểu tử kinh lăng giáp Tôi ngắt lời lão ta Kiểu tử kinh lăng giáp Lợi hại thế nào Tôi đương nhiên biết Nhưng quân xích mì nằm xưa Vẫn chưa có được các thủ đoạn của phái xà lính Chẳng qua chỉ là một đám ô hợp Đào bới loạn xà Tử thường bao nhiêu người Cũng chẳng có gì là lạ Tôi chỉ muốn hỏi ông Nếu biết vào núi quan tài Chỉ có chết mà không có đường sống Tại sao ông còn dám vào Thực sự không muốn sống nữa hay sao Cơ thể trên mặt tôn kiểu ra Đột nhiên giật giật mấy cái Thấp giọng đắt Cậu còn nhớ tôi từng nói Bốn người các cô các cậu Đều đã chết cả rồi hay không Tôi giật thoát mình Nhớ lại trên người mình Quả là có đốm sắc Chuyện này hết sức không ổn Viện hỏi Chừng lúc trước Công chính lão quỷ nhà ông bảo Chúng tôi rằng Chỉ cần vào được mộ cổ địa tiên trong núi quan tài Là sẽ sống được Chẳng lẽ cũng là bịa tạc năng nhăng Ông có chút thái độ khách quan Chủ nghĩa duy vật biện chứng nào không vậy Sơ Lê Dương cũng cảm thấy khó tin Liền yêu cầu lão ta nói rõ chuyện này. Tôn Kiều Gia bất lực lắc đầu. Hey, thì khí trong hẻm núi quan tài quá nặng nề. Đốm xác trên người các cô các cậu chẳng có gì đáng ngại. Chẳng qua chỉ là chúng thi độc mà thôi. Không thể mất mạng được. Vừa nãy khi tôi nồn nóng vào mộ cổ điệt tiền. Không có thời gian giải thích rõ ràng với các cô các cậu. Nên mới nói xối thế thôi. Nhưng đây cũng chỉ là do các cô các cậu ép tôi thôi Bây giờ tôi nói thật vậy Các cậu ngàn vạn lần đừng kinh hoảng nhé Tôi xin thề với tổ tiên nhà họ Phòng Tuyệt không nói dối Trong năm người chúng ta Ít nhất có một kẻ đã chết rồi Người chết chính là tôi đây Lúc này cả bọn đã tiến vào miếu quan thánh một lúc lầu Hai kẻ gan to lại vô tâm vô tư là Tuyển Béo và Út Đều mệt rũ người Đã dựa vào vách tường ngủ gục từ lâu Chỉ có tôi và Sơ Lê Dương Còn nghe Tôn Kiều Gia kể chuyện Lao ta vừa giất lời Tôi đã cảm giác toàn thân như bị dội gắm nước lạnh Trong lòng lại ôm thêm cục nước đá Đưa mắt nhìn sang Sơn Lê Dương Thấy sau khi nghe câu cuối của giáo sư Tôn Cô cũng hoảng bằng hết sức Đối với tôi, chuyện này vừa hợp tình, hợp lý Lại vừa nằm ngoài dữ liệu Hợp tình, hợp lý ở chỗ Trên người tôn kiểu già Đích thần có một số biến hóa kỳ dị Nếu chỉ xuất hiện đốm sắc mở mờ như chúng tôi Thì không nói làm gì Nhưng thi trùng chỉ có trên sắc chết Cũng xuất hiện trên người lão tà Nhưng nếu nói Lão ta đã chết từ lâu rồi Vậy rốt cuộc lão tà chết từ lúc nào? một cái xác sống không hồn. Sao có thể cùng chúng tôi trò chuyện thâu đêm? Tôi kiểu ra hình như cũng nhận ra chúng tôi khó mà chấp nhận sự thực này." Bạn nói tiếp. "Kỳ thực, tôi cũng giống như các cô các cậu vậy. Căn bản không biết mình chết như thế nào. Thậm chí ngay cả chết lúc nào cũng không nhớ nổi. Chân người không ngừng có ti trùng bò ra bò vào." Cho đến khi qua đường đoạn trùng thiết, đặt bên ngoài nút quan tài, người tôi mới không có thi trùng chui ra nữa. Tôi hoàn toàn không thể lý giải được trên người mình, rốt cuộc đã xảy ra sự việc khổng khiếp gì. Các cậu có tin rằng trên đời này còn tồn tại việc gì đáng sợ hơn cả cái chết không?